Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhân dưới ánh sáng u lục, tựa như ác quỷ mở to đôi mắt đang chầm chầm nhịp. Lúc này trung bừng tỉnh, bàn tay chạm phải một thứ gì đó dính nhơm nhớp. Cả người của cậu nổi da gà, lập tức đứng phát dậy, động tác quá nhanh, khiến cho đầu đập mạnh lên trên trần nhà. Trùng đau tới mức chảy cả nước mắt, che nửa cái chán rồi lại quỳ sồm trở về. Khá lâu sau, cái đau mới có thể lui dần được. Bây giờ, cậu phát hiện ra mình đang ở trong căn phòng tối, có một cái đèn ở giữa căn phòng. Vách tường bốn phía tạo thành một không gian chật hẹp. Suy nghĩ của cậu vẫn lo lắng đọng ở màn kịch vừa rồi. Từ khi Hoàng An chính ôm búp bê tiến vào trong phòng, cậu đã thoát ly tầm nhìn của búp bê. Đứng từ góc độ người xem quan sát một màn kịch này Đều do tiểu quỷ muốn cậu nhìn thấy Tất cả những hình ảnh trong quá khứ đó Có lẽ tiểu quỷ đã sớm chết Nhưng quỷ hồn của nó thì vẫn luôn bám víu vào trong thân thể của búp bê kia Đứa con thứ hai chết khiến cho bà vợ cả của Hoàng Vinh Cường đã phát điên Bà vẫn luôn nhớ đến đứa con đã mất Cũng chính vì vậy Hoàng Vinh Cường mới nhốt bà vào trong căn phòng tối, thậm chí cuối cùng còn sai đứa con lớn châm lửa, thiêu sống bà ta. Tại sao Hoàng Vinh Cường lại đối xử với cả bà ta như vậy? Cậu nhìn xung quanh căn phòng, mặt tường được thiết kế dẫn cháy. Trên đó còn vẽ mấy cái phù văn kỳ quái. Rất hiển nhiên, đã bố trí hoàn hảo. Có thể thấy gã đã sớm mang ý định thiêu chết vợ mình ở đây. Nhưng gã có ý đồ gì? Nuôi quỷ hay sao? Trung nhớ đến giây phút cuối cùng, khi ngọn đèn đồng sáng lên. Đó chính là ngọn lửa quỷ màu u lục. Còn có người phụ nữ cổ dài họ gặp trước đó. Chẳng lẽ chính là bà vợ đã chết của Hoàng Vinh Cường ư? Nhưng hình như không đúng cho lắm. Trung càng nghĩ thì lại càng cảm thấy mình hồ đồ. Cần nhắc để lát nữa gặp lại Minh sẽ bàn kỹ càng với cả anh hơn. Những âm thanh vù vù nhắm thẳng đến căn phòng, Trung bị thổi đến lạnh run. Ý thức mơ màng rút cuộc chuyển về với thực tại, cậu vẫn còn ngồi trong cách quan tài đã từng thiêu chết người. Trung không dám ngốc nữa, nhanh chóng sờ soạn muốn chui ra bên ngoài. Nhưng vô luận như thế nào, vị trí then cửa vốn ở trên đó, chỉ còn cách vách tường có vài loáng dầu mỡ. Ngay lúc này, có một tiếng hát du vọng đến từ phía sau lực. Không phải là giọng của người phụ nữ, mà là tiếng của trẻ con non nớt, đầy nghẹn ngào. Trung nắm chặt đôi bàn tay, cố chấn tĩnh, để áp chế cơn sợ hãi rồi quay đầu lại. Cậu thấy có một đứa trẻ, một đứa trẻ đen như mực. Nó ngồi xổm đưa lưng về phía của Trung, hướng mặt đến nơi mà hồi đó mẹ đã từng hát ru cho nó. Phảng phất cảm thấy có cái nhìn chăm chú của cậu, nó chậm rãi xoay người. Chính diện vẫn là một mảnh đen nhánh, không miệng, không mũi, chỉ có đôi mắt màu đỏ như là màu máu, đang mở to trừng trừng, nhìn Trung không chớp mắt. Mau mau ngủ ngoan, mẹ rất thương con. Nó hát đến câu cuối cùng, giọng nó trở nên sắc nhỏ, dường như phát ra tiếng sợ hãi. Trung ngẩn người một hồi lâu mới có thể phản ứng lại. Nó tự nhiên đang nói chuyện. Nó còn nói chuyện với các cậu. Nó hỏi cậu, Chú ơi, chú thấy rồi có đúng phải vậy không? Trung không biết nên gật đầu hay là không. Cậu nửa quỳ ở đó, mu bàn tay sờ soạn phía sau, Mong kiếm được chút cửa phát thân. Chú, chú quả nhiên thấy hết rồi có đúng không? Đứa trẻ tiến lên một bước, ngay sau đó cả người bỗng hóa thành khói, tiếng thét chói tai không ngừng phát ra. Chú ơi, cháu đau quá, cháu đau quá, mẹ bị ác quỷ ăn mất rồi. Chú ơi, chú ơi, chú cứu cháu với, mau cứu cháu với. Trong căn phòng nhỏ chật hẹp, tiếng thét chói tai vang vọng như ruồi bọ. Liều mạng tông vào bốn vách tường rồi lại chui vào trong lỗ tai của Trung. Trung sống chết che hai tai, cắn môi không dám phát ra một tiếng, mồ hôi ướt đẫm cả sau lưng. Cậu cố gắng nhìn lăn khói trước mắt, nhìn nó ngày càng... Nghe